các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nơi khương sơ gửi địa chỉ khách sạn của mình cho gối đình thăm để anh đặt phòng trước vì đây chỉ là lịch trình tạm thời nên cơ bản không có ai biết tin này ở sân bay cũng không có fan và truyền thông bao vây khương sơ đón anh hai người là lúc lên xe rồi rời khỏi sân bay cô mặc một chiếc áo len kẻ ngà màu hồng mái tóc không biết ăn nhuộm màu vàng nhạt từ khi nào búi thành một chòm nhìn rất hoạt bát cô tháo khẩu trang xuống Mấy rợp tóc lộn xộn rơi trên vầng trán trắng nõn Đôi mắt tròn đen nhánh, thỉnh thoảng liếc nhìn anh. Hết giận rồi à?" Hứa Đình Thâm như cười như không, nhìn cô bằng đôi mắt đào hoa. "Khương Sơ không ngỡ lại nhắc đến chuyện kia?" Cô liếc nhìn xung quanh, giả bộ không hiểu. "Xảy ra chuyện gì hay sao?" Nói xong, 20 đi ra trước, trước vỗ tội, tự nhiên chuyện gì cũng không nhớ. Hứa Đình Thâm không nhịn được, liền bật cười, anh sợ đùa nữa thì cô lại đòi giận dỗi, đành phải nhìn xuống, không nói gì nữa. Anh giơ bàn tay với những khớp xương rõ ràng lên, gầy gầy dây một tóc của cô vì gặp anh nên cố ý thay đổi kiểu tóc ơ. cương sơ một lời khó nói hết nhìn anh rõ ràng tóc cắt từ hai hôm trước chẳng liên quan gì đến anh hết cô ơi hé môi mái tóc này là ngón trò của người đàn ông đột nhiên đặt nhẹ trên đôi môi anh đào của cô giọng nói vừa nhẹ vừa khan anh nhé nhé mát giọng tiệm mập mờ muốn nói nhớ anh đợi chút nữa rồi nói cương sơ nhìn anh chằm chằm lại không biết xấu hổ rồi đúng lúc này lão lưu lái xe cho studio nhìn họ qua gương chiếu hậu ánh mắt mang theo giò xếp và kinh ngạc cô hơi ngượng ngồi nghiêm chỉnh quyết định tạm tha cho hứa đình thâm nhưng sao hứa đình thâm lại bỏ qua cơ hội lần này cờ chớ anh vừa trên điện thoại vừa nói chuyện với lái xe lái xe hơi sửng sốt sau đó kịp thời nhận ra hứa đình thâm đang hỏi mình ông suy nghĩ lại cẩn thận vô cùng thẳng thắn nói chưa vậy mà hứa đình thâm là nhất thời không biết nói gì tiếp theo chỉ vèn vẹn hai chữ thế thôi mà đã vội vàng kết thúc cuộc đối thoại giữa hai người cơ sơ đang hóng chuyện không nhận được cười vì một tiếng cháu là anh hàng xóm thay mãi chúc mã của Khương sơ hứa linh thâm lại bắt đầu vận dụng kỹ năng chém gió mà mình đã dành công tôi luyện lúc cuối còn bé qua từng nhà khóc lóc ầm ý đòi gả cho cháu nếu cháu không đồng ý thì sẽ bám đuôi cả ngày về sau cháu thật sự không chịu nổi nữa anh phải nói được ý khi cô ấy trở thành rồi cưới cô ấy bây giờ không cháu á anh còn chưa nói hết câu đã bị cô ta nhấn véo lên lưng láo lưu lái xe tươi cười nhìn họ tư gương chiếu hậu hóa ra là thanh mãi chúc mã thảo nào tình cảm lại tốt như vậy hứa Đình thăm rất hài lòng ngón tay thon dài gõ nhẹ trên đầu tựa như đang đàn dưỡng cầm quả là cảnh đẹp ý vui cương sơ thầm cười trong lòng đến khi vào trong phòng bao của nhà hàng cô gọi món xong hai tay vòng trước ngực ngồi xuống anh trai thành mái chúc mã ừ em bám đuôi đòi gà cho anh cương sơ chỉ đến mỗi mình nhớ đến những lời mà hôm đó cô nhìn thấy khí nước quay bo lúc này mà dùng trong hoàn cảnh này thì quả thực vô cùng thích hợp cô nhìn nháy mắt mấy cái da mặt của anh còn dày hơn cả địa cầu Ở đình thâm bị những lần này của cô chọc cười Anh tiến lại gần Kéo cái tay cô Em sợ xem địa cầu có dày không Khương sơ đặt vào tay anh Hứa đình thâm miếm môi Ngồi xuống vị trí bên cạnh Giọng nói khàn khàn truyền đến tay cô Tiểu Khương sơ Nếu chúng ta là thay mai chốc mã thì thật tốt Anh sẽ thương em từ bé Bên tai cô đỏ lên Lâm tức rời sang vị trí bên phải Chỉ cần mình cách tên đần này đủ xa Thì lâu manh tấn công cũng không tới Sau ghen xong hai người ngồi trên xe khương sơ thăm dò hỏi một câu dạo này anh không lên mạng à cô đào đào đôi mắt nai bàn tay nhỏ nhắn đặt trên đầu gối nhìn qua có hơi căng thẳng khương sơ sợ hứa đinh thâm tức giận mặc dù bình thường cô đều thích nghĩ một đằng nó một nẻo nhưng qua hứa đinh thâm thặng cô đều cảm thấy rất quý giá hứa đinh thâm quay đầu nhìn cô cô hỏng phát ra tiếng cười khẽ sao thế lại làm chuyện trái với lương tâm rồi biểu tình trên mặt tự nhiên nói cho cả thế giới biết rằng mình đã làm chuyện xấu thế nhưng Hết lần này đến lần khác, giá về mềm mại đó lại khiến cho người khác không thể tức giận. Không, cô cúi đầu tôi lấy vặt áo. À, hứa đình thâm cúi chiêu đùa cô lấy điện thoại trong túi ra. Vốn dĩ không muốn lên mạng, nhưng vẫn nhiều anh bạn nhắc nhở anh, dân ra anh lại phải mở điện thoại ra rồi. Công sơ mở to mắt, vừa vàng đưa tay ra ngăn cản anh, không có gì đâu. Lúc cô nói lời này còn chấp chấp mắt, tỏ vẻ mình rất thành thật. Cô muốn cho anh xem ơ. Hứa đình thâm chỉ lấy mặt mình, xấu xà nói một cái đi gờm mặt cơ sơ hồng hồng lính nhìn tài xế đang lái xe phía trước có lẽ đối phương cũng đã nghe được cuộc đối thoại của đôi tình nhân này cô ý giả bộ như không có chuyện gì thế nhưng Khương sơ vẫn xấu hổ lắc đầu hứa đình thăm giả vờ mở điện thoại cơ sơ quấn lên kéo vào bên tay anh nói nhỏ Trở về rồi được không giọng nói của cô rất nhẹ mềm mại hơi nóng phủ lên cổ anh trái tim hứa đình thăm đã tan chảy luôn rồi thật ra anh đã sớm nhìn ra hành động lẳng lơ của hắn nếu nói không tức giận thì cũng không đúng. Anh đã tặng riêng cho cơ sở chiếc nhẫn cùng đôi với chiếc trên tay anh bên trong còn khắc tên viết tắt của đối phương. Ừ. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.